Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xác cái trục lộ lớn bình đại và cũng gần nhà đứa em trai Úc. Chung quanh cũng có cây dừa, cây ăn trái. Cũng cũng cũng nhìn cũng xinh xắn lắm và gọn để cho má ở. Rồi mỗi ngày đó mấy đứa nhỏ nó đem cơm qua cho má ăn. Rồi nếu mà hôm nào má không khỏe thì tụi nó cũng qua ngủ chung với má. Má khỏe thì má thích ở một mình vậy. Lúc đầu thì má có nuôi con mèo với một con chó. Thì Con chó thường thường nó sủa để coi có ai đi đến nhà, còn con mèo thì nó qua lại với má cho vui để cho má nói chuyện. Và cái chuyện lại xảy ra đến với con cha, chó của má tôi. Con chó của má tôi nuôi bị người ta thuốc. May là nó khôn, nó chạy về tới nhà rồi nó ngã lăn ra chết. Má thương tiếc lắm cũng đem cho cất nó, rồi sau đó má mới nuôi thêm một con nữa. Thì cái con này không biết làm sao, nó không có về, coi như bị người ta bắt mất tiêu luôn. Thế là má giận lắm, má không có nuôi chó nữa. Tại vì má nuôi thì biết rằng người ta sẽ thuốc hoặc người ta bắt chó đi ăn thịt hoặc làm thịt để bán. Thôi không nuôi, nuôi con mèo. Cho nên bây giờ má tôi chỉ còn lại có con mèo trắng tam thể mà thôi. Thì mỗi ngày con mèo này nó vào ngồi bàn ăn với má tôi giống như đứa con vậy. Mấy đứa em của tôi nó nói má cho con mèo xuống đất đi rồi mình cũng để dĩa cho nó ăn sạch sẽ đàng hoàng chẳng có liền với đất. Vậy mà bà không chịu. Bà cứ cho con mèo ngồi ở trên bàn ăn chung. Cho nên mấy đứa em phải thêm một phần cho con mèo nữa. Tại vì nếu mà không thêm một cái phần cho con mèo thì má sẽ lấy phần ăn của má đúc cho con mèo hết. Má ăn ít lắm hoặc là nhịn luôn vậy đó. Mà có điều đặc biệt là con mèo này phải có cá, phải có mặn mặn nó mới chịu ăn. Còn nếu mà không nó hửi hửi rồi nó meo meo nó bỏ đi à. Rồi tối thì con mèo cũng có bắt chuột cho nên phải nói má tôi ở mà yên tâm tại vì coi như là nhà không có bị chuột quấy phá. Cái buổi trưa hôm đó má nằm ở trên vỏng, thường thường thì má nằm ở ngay cái hàng ba má nghỉ. Rồi má nhìn học trò đi qua lại trên đường thì con mèo nó lẩn quẩn bên cạnh vỏng, nó giống như hai bà cháu vậy. Có một bữa nọ buổi trưa, nắng thì nó đổ xuống sân như là lửa, là nắng đổ lửa mà. Thì má đang nằm ở trên giọng nhìn ra sân. Lúc đó thấy con mèo nó đang nằm ngoài sân. Nó cọ quậy cọ quậy ngoài đó. Má mới la. Trời nắng vậy mà mày không vô nhà mà còn ở đó hả? <cười> bà mới nói như vậy là con mèo nó nghe, nó chạy vô, nó nhảy lên bụng má. Rồi nó, nó bò bò lên, nó nằm đưa hai chân trước, nó vuốt vuốt mặt của má như vậy. Làm như nó biết lỗi, nó vô nó làm qua lành. Lúc đó bà sợ... Nó giống như đứa con nít Bà mới hất nó ra Nói bụng mày tin yêu gì sao Mà mày mày làm như vậy Rồi cái nó Nó nhảy xuống Thì sau đó má tôi qua đời Cái nhà đó Vẫn để để mà Thờ má tôi Khi mà má tôi mất Trong suốt luôn mấy tháng đầu Không hiểu con mèo Nó đi đâu mất luôn Không thấy Rồi Khi mà đứa em út tôi Đi qua Có đem cơm cho nó Bây giờ đâu có thấy nó đâu Thì đem về Nhưng mà sau đó thì cũng đi qua tìm, không thấy con mèo mà cũng có đem cơm qua để gặp nó cho nó ăn, bị nó đi mà. Có khi nó về rồi thì sao? Nó đói. Thì thằng Úc nó mới làm meo meo mấy tiếng thì thấy nó chạy về. Như vậy là mỗi ngày đều đem cơm qua cho con mèo nó ăn. Có điều là khi má tôi vừa qua đời được mấy hôm thôi, thì tất cả chị em còn lại ở cái nhà lớn của người em Úc. Còn nhà má thì người em trai cũng qua dọn dẹp rồi cũng mở cửa ra cho nó thoáng mát. Rồi tối thì cũng đóng lại. Nhưng mà có một đêm đó thì có một đứa em, nó nằm mơ nó thấy má về mới rầy. Sao mà nhà không đóng cửa mở tan quát gì bấy? Thì đứa em nó giật mình tỉnh giấc, nó nói lại cho mọi người nghe. Mới chạy qua nhà coi quả thiệt, nhà thì mở cửa tan quát. Tại vì đứa em trai nó mở cho thoáng mà tối nó không có đóng lại. Mà mấy đứa con gái ở trong nhà đâu có biết đâu. Vậy đó mà má về má báo tin cho biết để qua đóng cửa nhà lại. Đó là câu chuyện, những câu chuyện của của cỏ mai đến đây coi như là hết. Kính chúc anh nhiều sức khỏe để anh có còn đọc được chuyện mai dân gian cho thính giả nghe, nhất là mùa đại dịch này. Thân ái kính chào anh. Viết tại Paris ngày 25 tháng 10 năm 2020, ký tên cỏ mai quý vị và các bạn vừa theo dõi khoa tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 429. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và luôn chúc mọi người có những giấc ngủ thật ngon và bình yên trong đời sống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.